Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Duyên đi chăng nữa thì cũng ráng sống vì con đi chị. Tại vì tôi cũng là đàn bà mà, cũng là người từng trải, nên tôi rất hiểu và thông cảm cho chị. Khi cái người mình từng chăn gối lại mà mang cái mầm bóng phản bội, cũng phải đành ngậm bồ hòn làm ngọt, rồi giả giờ vui vẻ với bên ngoài xã hội, chứ lúc đó nó thiệt ruột mà, nó nát tan. Chứ, chứ đâu có còn nguyên dạng đâu. Rồi có lần chị có đưa cho tôi xem cái hình mà ảnh chụp ở ngoài Vũng Tàu. Thì cái hình đó cho thấy rằng chồng của chị dẫn một con đàn bà khác ra Vũng Tàu để mà hưởng thụ. Rồi chị mới chỉ cho tôi cái đôi dép nằm ở trên bờ, đó, trong cái hình thấy, đó, chị nói, đó đó đó, đó. Cái đôi dép của cái con đỉ đó đó. Trời! Tôi nghe chị nói với giọng điệu đó thì tôi biết rồi. Cái cân hờn ghen của chị nó lên tận nóc nhà rồi. Ngày mà tôi lên thăm chị, ở trong tù, hai chị em ôm nhau khóc rất nhiều. Tôi mới hỏi vì sao mà chị Phạm tội giết người vậy, mà giết ai? Chị nói là chị giết chồng. Phải nói những ngày tháng trong vòng lao lý, chị nhớ nhà, chị nhớ con. Khi ấy thì con chỉ mới 7-8 tuổi mà phải sống trong cảnh cha chết mẹ đi tù. Bây giờ đang ở với bà ngoại. Nghe chị nói, tôi cũng giọt ngắn giọt dài. Rồi tôi cũng đâu có biết làm sao, chỉ khuyên chị thôi, ráng cải tạo tốt đi. Rồi sau này về đời mà lo cho con. Chị cười đùa và còn hát cho tôi nghe. Em buồn em mua, can xăng em đốt chậm chị nói người ta hay hát vậy đó để chọc chị và đặt cho chị cái tên yến sát thủ chỉ thực chuyện của chị mà giết chồng sao mà đến độ mang tên yến sát thủ và ở tù đó chị nói cái buổi trưa ngày hôm đó đúng 12 mươi hai giờ hai vợ chồng chị cãi lộn với nhau mà đâu phải tự nhiên cãi đâu chồng chị ngày hôm đó từ sáng sớm đã đi ăn nhậu rồi Khi trưa sần sần về kiếm chuyện cãi nhau với chị Không biết tại sao Thì trong cái cơn nóng giận mà có lẽ bao nhiêu cái quán hận Nó đè nặng lên chị bấy lâu nay rồi Nó đè từ cái ngày mà chồng chị bỏ nhà đi theo cả khác Nó giống như tức nước dở bờ mà Cái sức chịu đựng của chị cũng phải có giới hạn thôi Bây giờ nó giống như đã ép vô đường cùng Thì còn cái gì nữa Thế là một tay chỉ cầm cái hột quẹt nha. Một tay chỉ bưng nguyên cái can xăng chỉ tạc vô người của chồng chỉ rồi chỉ bật lửa có bật lên. Trời ơi xăng gặp lửa mà. Phải nói nguyên một cái ngọn đuốc sống nó bắt đầu nó cháy. Vậy đó, chỉ vẫn bình tĩnh. Mặc dù thế ông đang bị cháy, ông la hét. Điều đó cho thấy là chỉ, chỉ hận tới cỡ nào rồi. Chỉ mới chạy sang nhà em chồng chỉ cũng gần đó. Rồi chỉ nói... Tao đốt anh mày rồi đó, mày qua đưa nó đi bệnh viện đi. Xong rồi, chỉ đi ra đầu thú luôn. Lúc đó con của chị còn nhỏ nó đang đi học. Thì chồng của chị khi đưa vào bệnh viện cũng đâu có qua khỏi, cháy nặng quá. Phải chi hồi đó dập tắt liền thì còn cứu chữa được. Đằng này chỉ bỏ, chị đi, qua bên kia chỉ báo tin. Thì đến khi người nhà mà chạy qua thì đã xong game rồi. Đem về làm đám ma thôi Còn Chỉ thì đi tù Kể đến đó Chỉ ngồi suy tư một lúc Ánh mắt nhìn về xa xăm rồi Chỉ nói tiếp Cái căn nhà mà Chỉ ở ngày trước Là nhà của ba má chồng Chỉ Hồi đó thì có anh chồng Chỉ ở Còn vợ chồng Chỉ thì, thì coi như mướn ở thôi Cái ngày mà Chỉ dùng xăng đốt chồng Thì ngày đó cách đúng 3 năm về trước Cũng tại cái nơi mà chồng chỉ bị chỉ đốt đó, thì cũng chính chồng chỉ đã dùng dao đâm chết anh của ảnh, tức là anh chồng của chỉ, ngay tại chỗ đó. Thì sau khi anh chồng chết, mà không biết gia đình làm cái cách gì đó, mà chồng chỉ không có bị bắt, rồi cái nhà bỏ không luôn, cho nên ba má chồng mới kêu vợ chồng chỉ về ở để giữ nhà tại vì lúc đó giờ chồng chỉ mướn nhà ở mà chứ đâu phải ở đó bây giờ thì nhà để trống mới kêu về để giữ nhà rồi sau khi mà chỉ tác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net